tức đá trả qua mặt, Tư Dao đã tỉnh lại, cô đang nằm ngửa đã bắt đầu có cảm nhận, cô lại trở về ngôi nhà đang ở ngay phòng của mình. Tốt rồi, nữ diễn viên chính đã tỉnh, hiện nay tính mạng của mọi người đều nằm trong tay cô đó, Dương tính Chí bình thản nói. Bố vạn chí ạ, tính mạng con người là trên hết, Tư Dao bị bệnh tim, mọi người nên đưa cô ấy đi bệnh viện giùm đi. Lâm nhuận dường như nài nỉ. Vớ vẩn... Ai cần con phải nhắc... Nhưng phải chờ nó nói xong đã... Vẽ mặt chung thuộc minh... Cũng đượm vẽ ái ngại... Tư giao đình nhẫm dậy... Tính chí biết giờ đây... Cô gái này... Đã như chim trong lòng... Nên đưa mắt xa hiệu cho bọn thuộc hạ năng nổ... Khỏi cần lo ngại gì... Cảnh tượng... Mà cô rất sợ phải nhìn thấy... Đã ở ngay trước mắt... Lịch thu và tử phóng... Đã bị trói đánh đai hai tay ngoặt ra đằng sau lên cổ hôm nay thì các ngươi đã nhìn thấy cái chuyện rất không nên nhìn chắc các ngươi hiểu ý tôi chứ tính chí nói với tử phóng và lịch thu đương nhiên là bọn tôi rất tự tin lắm nếu để cho các ngươi được sống thì mọi người rất có thể đều được bình an cả nhưng cái điều có thể này lại nằm trong tay cô tư giao của các ngươi đó Hắn chợt xoay người. Cô giao kia, hãy nói cho bọn tôi biết mọi chuyện đi. Nhất là bí mật về Lý Bá Thụy mà Viên Thuyên để lại cho cô đó. Cô nói ra rồi, thì mọi ân oán ở đây sẽ xí xóa mà thôi. Cô cũng khỏi phải bị ám ảnh nặng nề gì nữa. Đời người con gái trẻ còn dài lắm. Cô phải mang gánh nặng ấy thật là rất không công bằng đâu. <cười> ừ... Tôi, tôi không biết bí mật gì hết cả Nếu biết, thì tại sao tôi không kể với Lâm Nhuận Hoặc báo cho Cộng an chưa Nguyên nhân thì có nhiều lắm Ví dụ Lý Bá Thụy thì tham lam Viên Thuyên thì són rén cẩn thận Cô hãy nói đi Thực ra bọn tôi thừa biết cô đã tìm ra sự thật mà Lúc này bà già hàng xóm bước vào nói nhỏ Các vị mau mau lên đi Gần đây không chỉ có các vị Mà hình như còn có ai đó Vẫn lén theo dõi ngôi nhà này Tôi chỉ sợ sẽ rách việc mất mà thôi Tư giao hằng học nhìn bà ta Mũ Mũ Mũ đá Mũ Mũ đá Lâm nhuận cười nhạt <cười> Cả nhà chúng ta thật là Bà ấy là cô của anh đó Bố anh đã mua ngôi nhà hàng xóm để tiện canh chừng em đó. Không ngờ cũng có lúc được việc mà. Khi em vừa gõ cửa bên đó thì cô anh đã gọi điện cho bố anh ngay mà. Bọn người Đắc Quảng, cha của Chung Lâm Nhuận, hành động đều luôn luôn dày công tính toán. Tư Giao đã hiểu tại sao bọn sát thụ của Đắc Quảng biết rõ mình ngủ ở phòng Lâm Nhuận Thì xa là nhờ bà cô của Lâm Nhuận chỉ điểm Sau khi Thường uyển về ở với cô Bà ta đã từng hỏi thăm Cô nói là Thường uyển ngủ trên gác Cô ngủ dưới nhà Tính chí gắt gỗng Này cậu Lâm Nhuận cho ăn cây táo rào cây sung nhé Ai là táo ai là sung Bố có lũ lẫn không thế Lâm Nhuận nhìn cha <cười> Hỏi câu này cũng khá đó Con hãy trả lời trước xem đi. Ông Trung Thục Minh không hề nẻ tránh ánh mắt của Lâm Nhuận. Nếu là làm điều ác, là giết người là tham ô, phạm pháp, thì con không thể chấp nhận. Nếu cây sung là dao dao, người con yêu mến một cô gái vô tội, cứng cỏi thì dứt khoát, con sẽ rào lại. Câu nói của Lâm Nhuận khiến tư dao rưng rưng nước mắt. Mắt ông Trung Thục Minh cũng ương ước. Ta đã không biết cách dạy con rồi Hay là con đường này ta đã đi quá xa Chính ta cũng mất phương hướng rồi chăng Con đã làm cho bố và mẹ rất thất vọng lắm Bố đừng ngoặt mẹ con vào chuyện này Mẹ con chỉ là bù nhìn mà thôi Bà ấy không biết mọi chuyện mà bố và anh tính trí làm đâu Cầm đi Ông thục minh vung tay lên Mếp lâm nhuận đã ri rỉ máu Tính chí biết lúc này hắn phải điều hòa tình thế nên sẵn dọng. Tôi cho cô tư gia một phút suy nghĩ. Sau một phút nếu cô không nói ra chỗ lý bá thủy có dấu bí mật, thì nhà báo tử phóng sẽ được chờ đồng nghiệp đăng cáo phó cho. Sau một phút nữa, nếu cô vẫn im lặng thì cô lịch thu sẽ được lên thiên đường hội ngộ với em gái. Và ba phút sau cô sẽ phải đau thương đến chết để thực hiện nốt lời nguyện mà thối tư giao lắc đầu tính chỉ giờ tay chăm chú nhìn đồng hồ mình còn có thể làm gì được nữa chứ nhưng sau khi chúng đã biết về bức tường kép thì ai có thể tin lời hứa sẽ được bình an vô sự của chúng lời chó sói hứa với kiều đều là khúc dạo đầu của bữa ăn tối mà thôi nhưng nếu không nói thì lời hăm dọa của chúng đâu phải trò đùa một phút trôi đi còn nhanh hơn cả một giây khi tính chí nói hết giờ thì tư giao mở miệng ừ. nếu nếu tôi nói ra thì thì các người thì các người phải giữ lời hứa đó đúng là cô có biết thật rồi Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Tư Giao. Khoan đã! Lâm Nhuận bỗng cắt ngang. Tôi hỏi lại, nếu Tư Giao nói ra, Thì các người có thực hiện lời hứa hay không? Tính chỉ nói, Khỏi cần băn khoăn những thứ nếu làm gì đâu. Đất Quảng xưa nay, Luôn nhớ giữ chữ tín để giành thắng lợi mà. Trước khi chú Nhuận về Gian Kinh thì... Chúng ta đã giao hàng phải tìm cách lấy bằng được bí mật Đồng thời bọn tôi sẽ tha cho Tư Giao Điều này đương nhiên làm được mà Chỉ cần cô ta khai ra Thì chúng tôi sẽ dừng lại mà thôi Không làm to chuyện nữa đâu Tư Giao thở dài tuyệt vọng Nói nhỏ Nó Nó Nó ở trong cái áo lông của tôi đó người rạch mền ra là thấy ngay Ở vạt áo bên trái Có một đường chỉ khâu tay Rạch nó ra Bên trong là một mảnh giấy gấp vuông vứt Ờ Lẽ nào đây là chung thuật minh đứng dậy Đúng Đúng chú ạ Đây là sơ đồ cấu trúc ngôi nhà đây mà Dù đang lúc rất hưng phấn Thì giọng nói của tính trí Cũng không mẩy may xúc động Trung thuật Minh thật sự thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao ông ta luôn tin rằng Lý Bá Thụy nhất định có dấu bí mật trong ngôi nhà này. Ông ta rất hiểu, Lý Bá Thụy một kiến trúc sư tài ba không chỉ giỏi thiết kế bên ngoài bên trong, thậm chí kể cả trang trí nội thất của một công trình mà còn rất giỏi chế tác Các thiết bị cơ học tinh vi nữa Chính vì có tài cao Nên ông Thụy không tin bất cứ ai Và cũng không nhẹ dạ Đặt chân vào một nơi nào đó Ông Thụy tham lam một cách cẩn thận Vì sở hữu một số của cải đáng kể Nên ông Thụy luôn sống trong nỗi sợ hãi Sợ mất của thật ra chính ta Cũng chẳng hay ho gì Có điều ta không thu mình trong cái hang đồng Của bí mật một cách tiêu cực Ta luôn tích cực xuất kích Phải nắm trong tay số phận của mình Đây là bức tường kép chú à Chấu đọc các bản vẽ kiến trúc khá thạo lắm Vì kiến trúc sư cao tay như Lý Bá Thủy Không thể để trừ lại một khoảng không gian vô ích đâu Có lẽ xung quanh là vật liều cách âm đó À... Không thể nhầm được đâu Ờ... À, à... Trong này còn gợi ý cách mở nó nữa Có lẽ phải xuống dưới tầng hầm mà thôi Mắt tính trí lóe lên một nét kỳ dị Tử phóng lịch thu và tư giao Đều hiểu tất cả mọi điều Đều không thể cứu vãn được nữa Nơi ẩn nấp Lối đi bí mật Mà ông Thùy đã dạy công thiết kế Sắp bị lộ hoàn toàn Khi chúng thật sự đoạt được bí mật rồi Liệu có còn ai trong số họ Sống sót hay không Điều đáng buồn của loài người là Có thể đoán trước kết cục của mình Được rồi Vậy thì khẩn trương lên đi Chúng ta xuống thăm quan vậy Trung Thục Minh vừa nói Vừa bước ra khỏi căn phòng Xin lỗi Xin lỗi vì, vì tôi Tôi không còn chọn lời nào khác nữa cả Tư dao khe khẽ sám hối Mọi người đều hiểu Chẳng mấy chốc Bọn người kia sẽ bới tung bức tường kép Rồi lại quay lên đây